Ngày xưa, xưa lắm, có một người hay chữ nhưng lại thích lên rừng hái lá thuốc, nhất là tìm kiếm trầm hương để chữa bệnh cứu người. Trầm hương là một thứ nhựa do cây gió tiết ra, như thể tự chữa những chỗ cây bị chém, bị gãy. Nó có mùi thơm và chữa được nhiều thứ bệnh cho con người, nhưng tìm được nó thì không phải dễ, phải lần lộn trong rừng sâu và trước mỗi lần đi kiếm trầm hương, người ta phải làm những việc thiện, phải tắm rửa thật sạch sẽ. Người thích đi tìm trầm hương kia đã quá vỡ. Ông có hai người con trai đã ra ở riêng với một cô gái nhỏ, người mảnh khảnh, da trắng mát. Cha đi lên rừng thì cô ở nhà phơi thuốc cho cha. Cô cũng được học một ít chữ nghĩa, hiểu được nhiều điều phải trái ở trên đời. Cô rất thương cha và chăm sóc cha với tất cả lòng thương yêu của mình. Lần ấy, có một tên tướng cướp đẹp trai nhưng tính khí lại độc ác. đem quân sang cướp phá vùng hai cha con đang ở. Bà con bị trùng sát hại ngày một nhiều mà quân lính nhà vua thì không thấy bóng dáng đâu cả. Biết tên giặc có căn bệnh đau đầu quái ác, người cha bàn với các cụ già trong vùng để ông đem mẩu trầm hương quý nhất đến bán cho tên giặc, nhân đó tìm cách trừ khử nó luôn. Một cụ già liền nói: "Khó lắm, ngay bảo không bao giờ nó cho người ta gặp mặt, cụ làm sao đến gần để giết nó được?" một cụ khác tiếp theo. Theo tôi, với thằng rặc này, phải con gái đẹp may ra mới chịu được nó. Cha cô gái liền nói: "Nhưng tôi nghe đồn rằng thằng này đẹp trai lắm, lại có nhiều của quý, thành ra đàn bà con gái gần nó là mê liền." Các cụ bàn rất lâu, rất lâu, cuối cùng việc trước mắt là phải đi tìm cho được một cô gái đẹp, vững vàng, không bị nó mê hoặc mà còn đủ sức để giết nó. Sau các cụ ra về, cô gái mảnh khảnh, da trắng mát liền thưa với cha. "Việc không dễ dàng đâu con." Khi nghĩ trong đầu thì khác, mà khi vào việc thì lại khác. "Xin cha đừng lo, con nhất định làm được mà." Vừa lúc đó, hai người con trai ông cụ, các anh của cô gái cũng vừa rủ nhau về để xin cha cho đi trừ khử tên tướng cướp. Nghe cha cho biết ý kiến của cô em gái, người anh thứ hai liền gật đi. "Thưa cha, không được đâu, nó là thân gái, chúng con là con trai, lẽ nào chúng con lại để cho nó đi vào cái nơi nguy hiểm chết người, trong khi chúng con lại du rú ở nhà được. Người anh cả tiếp theo, nó đi thì cũng có cái lợi, nhưng cái bất lợi lớn thì lớn hơn gấp bội, chắc điều ấy cha đã biết rồi. Ý người anh cả muốn nói là chưa chắc gì khi gặp tên tướng cướp đẹp trai, cô em mình có đủ sức để khỏi bị nó quyến rũ như là ba cô gái khác. Người em gái liền nói, Cảm ơn hai anh đã lo cho em, nhưng hai anh thử nói cách hai anh định giết nó như thế nào?" Người anh thứ hai bèn đáp, "Hai anh đã bàn rồi, anh và anh cả sẽ mang trầm hương loại quý xuống bán cho nó, rồi hứa nếu trong 3 ngày thuốc không trị được hết cái bệnh đau đầu quái ác của nó thì cứ chém anh đi." "Vậy là trong 3 ngày anh ở gần nó, anh và anh cả thế nào cũng tìm cách giết được nó. Nếu trong 3 ngày đó nó cứ giam hai anh ở một nơi xa thì làm sao mà giết được?" Các anh sẽ làm ra vẻ đân độn và hết lòng khâm phục nó. Nhưng các cậu biết thằng này là một thằng chưa hề cho ai đến gần, dù là một đứa bé lên 3 thôi. Chỉ trừ có những người con gái như em, người anh cả bỗng hỏi lại. "Còn nếu em đi thì em làm cách nào mà giết được nó?" Em đã nghĩ rồi. Em chỉ xin cha một cây kim có tầm thuốc độc, em gói rồi giấu kỹ vào búi tóc, em chỉ cần rạch khẽ một đường vào tay nó là đủ để giết nó rồi. Người cha nhìn đứa con gái lạ lùng và sung sướng vì nó lại nghĩ đúng y như mình. Bốn cha con bản cãi với nhau mãi, cuối cùng người anh cả được cha cho phép đi cùng với em gái tìm gặp tên tướng cướp lợi hại kia, tìm cách giết cho được nó, cứu giúp bà con cả vùng. Các cụ già được tin thì rất cảm phục và quý trọng cô gái, cụ nào cũng ân cần dặn dò đủ điều, hay anh em vừa đi vừa nghe ngóng tin tức về bọn cướp rồi cùng bàn thêm cách diệt trừ nó. Hai ngày sau, hai anh em đã đến chỗ bọn cướp đóng, một nơi có khá đông người, chúng chưa phá phách gì vùng này, chỉ ở rồi hàng ngày kéo đi cướp phá các vùng xung quanh, tối lại kéo về. Tên cướp rất đẹp trai, có cái bệnh đau đầu kỳ quái, ở trong một ngôi nhà to nhất, nằm giữa nhiều ngôi nhà khác, xung quanh đều có lính canh gác gần mật. Sáng hôm ấy, cô gái vừa đi vừa sao to. Từ vết đau, từ vết thương mà sinh nên loại trầm hương nhiệm màu. Ôi, mua trầm ra mua mau mau, trầm này trăm chứng đau đầu, khỏi ngay, khỏi ngay. Thấy dáng con gái lại rao bán trầm quý, những tên lính một mặt chạy ra bắt hỏi, một mặt báo cho tên tướng cướp biết là có người sao bán trầm hương. Tên tướng cướp liền lệnh cho khám xét thật kỹ và đưa cô gái vào cho nó gặp mặt một cách kín đáo. Đứng ở trong tướng nhìn ra, thấy cô mảnh khảnh, da trắng mát, nó thích lắm. Nó cho lính hỏi kỹ và bảo đưa trầm hương cho nó xem. cô gái liền đáp, "Trầm hương này chỉ đổi bạc hoặc vàng, đưa vàng bạc trước tôi mới đưa trầm hương." "Bao nhiêu bạc, bao nhiêu vàng?" "Vàng thì một nén, còn bạc thì 10 nén." Tên tướng cướp ra lệnh đưa 10 nén bạc để lấy trầm hương, tên lính cầm mảnh trầm hương trong tay rồi hỏi, "Nếu trầm hương giả thì sao?" "Thì tôi chịu tội." "Tội gì?" "Tội gì cũng được, trầm hương này là của quý thật mà." "Trầm hương chữa bệnh như thế nào?" đeo trâm trước ngực, lúc đau đầu thì mai ra uống. Lần đầu còn lâu mới khỏi, về sau cứ uống một lúc là khỏi ngay. Cô gái nói xong, cầm mười nén bạc quay ra, tên lính bỗng chạy theo đứng chặn trước mặt bảo. Mời cô vào gặp chủ sói của tôi. Chủ sói à? Chủ sói là gì? Là ai? Cô cứ vào khắc rõ. Không, cha tôi đang đợi ở nhà, tôi phải về, nhà tôi xa lắm. Nhà cô ở đâu? Cô gái theo lời anh dặn, đã nói tên một cái làng cách đấy khá xa, mà bọn cướp chưa đến cuối phá, tên lính gật đầu nói, vậy thì không xa lắm đâu, cứ vào gặp chủ sói tôi một lúc rồi hãy về. Cô gái vừa mừng vừa hồi hộp đi theo tên lính. Nhìn thấy tên cướp, cô gái bỗng bàng hoàng cả người. Sao nó lại có thể đẹp đến như vậy? Tướng cướp đấy ư? Cô thấy mình như đang nằm mơ. Tên lính vẫn đi ở cạnh cô để phòng mọi bất trắc. Tên tướng cướp tươi cười mời cô ngồi xuống ghế, cách hắn không xa lắm. Cô gái không dám nhìn hắn thêm, giọng hắn nghe thật ấm áp. "Nếu tôi mời cô ở lại luôn đây, cô có bằng lòng không?" Cô gái nhớ đến cha, đến anh, đến việc cần phải làm, liền nhìn hắn giây lâu rồi đáp, "Tôi sợ lắm, cha tôi đang chờ tôi ở nhà." "Tôi sẽ mời cha cô đến ở đây luôn, cô vừa lòng chứ?" Cô gái nhìn hắn, càng sững sờ vì sao hắn lại đẹp đến thế mà không có một chút vẻ ngoài gì là tàn ác cả. "Tôi sợ lắm." "Cô sợ gì, sợ ai?" Tôi không biết. Chẳng có gì phải sợ cả, cô cần gì có nấy, tôi sẽ quý cô hơn cả thứ trầm hương kia. Vì có cô, tôi sẽ hết mọi thứ bệnh. Thật ra, những điều hắn nói là những điều cô gái đang mơ ước đạt được. Cuối cùng cô gái nói giọng rụt rè, "Nhưng ông phải cho cha tôi cùng đến đây với tôi kia." "Được rồi. Chỉ vài hôm là tôi sẽ cho người đi rước cha cô đến." Đang nói chuyện, tên lính bỗng dẫn một cụ già mặt mày xây xát, có chỗ máu còn chưa kịp đông lại. "Thưa chủ soái, lão già này đã dám dùng dao chém pháo tướng bị thương và nhất định không chịu nộp một hà thóc nào." Vẻ mặt tên cướp hơi thay đổi một chút, hắn nhìn chằm chằm vào cụ già rồi nói: "Hãy cho lão ta ăn món thịt nướng, xem lão có chịu nghe không?" Tên lính dẫn cụ già ra. Cụ già lườm mắt nhìn tên tướng cướp và cô gái, rồi đi ra theo tên lính. Cô gái hiểu ngay và bỗng nhớ đến cha mình. Tên tướng cướp đang ngồi im nhìn cô gái, bỗng đưa tay ôm lấy đầu, vẻ mặt hơi nhăn nhó, hắn nhăn nhó mà nhìn vẫn đẹp. Hắn hỏi cô gái, "Mài trầm hương uống được chứ?" "Vâng, xin cứ mài và mời ông uống thử luôn." Tên tướng cướp gọi lính hầu vào, mài ngay trầm hương theo cách cô gái bày cho. Nó đã đến gần cô gái hơn một chút. Cô gái nghĩ bụng, "Giá anh mình đừng giận mình, mình có thể giết ngay nó bây giờ, nhưng anh mình đã giận." Đừng có vội vàng sốt ruột, phải giết được nó mà vẫn trở về với cha, với hai anh và bà con hàng xóm. Cha sẽ không tài nào sống nổi nếu thiếu em." Tên tướng cướp uống xong mấy ngụm trầm hương rồi đi vào nằm nghỉ ở buồng trong, hình như cơn đau của nó có dịu đi. Cô gái được tên lính đưa qua một buồng bên và bảo: "Mời cô nghỉ tạm ở đây, cần gì xin cứ sai bảo." Đêm đó, tên tướng giặc đem ra bao nhiêu là quần áo đẹp, bao nhiêu của quý tặng cô gái và nói: nàng mà nhận làm vợ ta, nàng sẽ tha hồ sung sướng. Cô gái chỉ im lặng, nhưng tên tướng cướp đêm đó vẫn để cô được yên vì hắn vẫn còn ngờ vực. Hắn biết rằng nếu người con gái mà chưa mê hắn thì vẫn có thể làm hại hắn được. Biết đâu người con gái này lại chẳng đến trả thù cho cha mẹ mình, cho anh em mình. Hắn biết là hắn đã gây nên bao tang tóc, mà cửa đã ở trong tay, còn sợ gì mất được. Cô gái lo quá. Vì theo lời anh cả dặn thì đêm ấy cô phải lấy kim rạch cho được vào tay tên tướng cướp, rồi sau điểm cách chạy đến ngả đồi phía tây, nơi sẽ trốn nhất và anh cô sẽ đón cô ở đó. Vậy mà suốt đêm hôm ấy, người anh cả đợi mãi không thấy cô ra. Anh bắt đầu lo, lẽ nào nó lại cũng như bao đứa con gái khác, bị tên tướng cướp mây hoặc mất rồi. Tính anh hay sốt ruột, vì vậy sáng hôm sau, anh giả vờ là người bán vải đứng ngang qua xóm đó để nhìn xem có thấy người em gái của mình đâu. Vừa đúng lúc cô gái đang đứng ở trong phòng và bưng đưa cho tên tướng cướp một chén rượu. Thôi, đúng là nó mê cái thằng tướng cướp đẹp trai kia rồi. Người anh cả giận quá nhưng vẫn giả vờ rao bán vải rồi đi luôn. Vải thì lũ cướp cần gì mua, chúng muốn cướp ở những nơi chúng quấy phá bao nhiêu chẳng có. Người em gái từ xa cũng thấp thoáng thấy bóng anh mình. Nhìn cái dáng đi, cô biết là anh đang giận lắm. Anh ơi, anh đừng nghi oan cho em. Em phải làm cho nó tưởng là em mê nó và đêm nay em sẽ dùng cây kim của cha cho vừa bảo vệ mình vừa trừ khử nó luôn. Đêm đó, tên tướng giặc vẫn để cô gái được yên. Hắn khôn khéo nói với cô. Ta muốn chờ ông cụ đến rồi ta sẽ làm lễ xin nàng làm vợ. Người anh đêm ấy vẫn đến đỡ em ra. Bây giờ thì anh đinh ninh là em mình đã bị tên tướng cướp đẹp trai mê hoặc thật rồi. Anh giận lắm và nghĩ, ngay từ đầu mình đã đoán không sai, thôi, mình phải nghĩ cách khác, trừ khử tên tướng cướp vậy. Đêm thứ 3, tên là cô gái đã mê mình, tên tướng cướp ở lại trong buồng với cô, nhưng hắn vừa ôm lấy cô thì cô đã kịp lấy cây kim có tẩm thuốc độc, rạch một cái vào tay hắn. Hắn kêu lên một tiếng rồi hoảng hốt hỏi, nàng làm cái gì vậy? Cô gái liền khéo léo nói lại, em xin lỗi chàng, em vừa lấy cái kim ra khâu lại cái khăn mà quên chưa cất. Chẳng có đau lắm không? Không, không việc gì. Nói rồi, hắn lại ôm chầm lấy nàng. Bỗng hắn ngã vật ra, nằm lệm đi như ngủ say. Cô gái liền mở cửa buồng, chạy ra ngả đồi phía tây. Đêm tối, dơ bản tay ra không thấy, cô gái mừng lắm, nhưng chạy đến bờ giảo thì chẳng thấy người anh đâu cả. Cô hoảng quá, đang nhìn trước nhìn sau thì một tiếng quát vang lên. Ai đó? Mấy tên lính chạy đến bắt cô dẫn trở về buồng. Ở đây, tên tướng giặc chỉ còn là một cái xác. Tên tướng phó nghe tin chạy đến, nó biết ngay là cô gái đã giết chết chủ soái của nó. Nó rút gươm đâm chết cô ngay, nhưng cũng ngay hôm sau, nó ra lệnh cho quân lính của nó mau rút lui về nước, vì nó nghi bụng ở một nơi mà một đứa con gái cũng dám xông vào xao huyết của bọn chúng để giết tên chủ tướng thì nơi đó không nên ở lại lâu thêm, nhất là hắn lại nghe tin quân lính của nhà vua cũng đang trên đường đến đây để trừ khử chúng. Trước khi đi, bọn chúng không quên vơ vét của cải của bà con xung quanh, lâu này đã phục dịch chúng. Người anh cả của cô gái sau khi tìm được xác em đã cùng bà con chôn cất cô rất chu đáo. Anh trở về nhà, lòng đau buồn vô hạn. Ngày đi thì có đủ hai anh em, ngày về chỉ có một mình anh. Cha mình rốt sẽ sống ra sao? Anh ân hận vô cùng vì đã nghi ngờ chính em mình. Nếu đêm thứ 3 anh vẫn đến đón thì biết đâu em gái anh đã chẳng thoát được khỏi tay bọn ác quỷ. Về đến nhà, anh kể hết sự tình dù nhận tội với cha. Cha anh giận quá đuổi anh đi ngay. Anh vào rừng buồn rầu, sau đó chết đi, hóa thành con ve kim thứ kêu và tự than trách một mình. Anh vào rừng buồn rầu, sau đó chết đi và hóa thành con ve kim cứ kêu và tự than trách một mình. Bà con trong vùng thương tiếc cô gái mảnh khảnh, da trắng mát đã chết đi để cứu bà con cả vùng gần xa khỏi tai họa lớn. Bà con dựng một cái ôm nhỏ để tưởng nhớ cô. Bà con thường đem hoa đến trộm ở quanh ôm. Một lần có một ông cụ mang đến một cây hoa lấy từ trong rừng về. Hoa trắng muốt, năm cánh nở như sao và đặc biệt về đêm có mùi hương thật ngát, thật đậm, phảng phất như có cả mùi trầm hương. hoa kết thành chuỗi dài nở từ thấp đến cao, mỗi ngày nở một vài bông như để dành để dụm về sau. Loài hoa ấy chưa có tên, các cụ già liền bàn nhau lấy tên cô gái đặt tên cho hoa, để sau này thấy hoa thì nhớ người. Tên cô là Huệ, nên hoa ấy ngày nay ta gọi là hoa huệ.